chương 15. Xe chạy được nửa đường, Judy bỗng đổi ý, đập tay vào vai Trường và đột ngột bảo: "Thôi em không về nhà nữa, cho em trở lại nhà ăn, quay lại đi ăn." Trường ngoái cổ sang bên phải rồi từ từ giảm tốc độ và tắt vô lề. Anh ngừng lại trước một tiệm giặt ủi. đi giải thích thêm: "Em không muốn nhìn mặt ông ấy nữa. Cứ nghĩ đến là em muốn điên lên. Anh cho em về tạm nhà anh đi rồi tính sau. Trường ngồi im, tắt máy xe và trông thẳng về phía trước. Anh không biết giải quyết thế nào. Một cô gái trẻ đẹp đòi đến ở chung trong căn phòng nhỏ bé không có buồng ngủ của anh. Chẳng lẽ anh lại từ chối? Nhưng Trường ngần ngại quá. Bởi anh quen mậu. Và kinh nghiệm cho thấy Những giận hờn kiểu này Thường Thì không kéo dài được lâu Mậu Chỉ cần năn nỉ vài lời Thì đâu lại vào đấy Chừng đó biết đâu Mậu Là chẳng nghi ngờ Và có thể Hận thù trường Vì cho rằng trường Có ý dụ rõ người yêu của mậu Trên đời này làm gì Có những chuyện Thể hiện lòng tốt thái quá Làm ơn Mắc hoán là chuyện thường Nhất là trong vấn đề tình cảm Quân Chi Chứa rồi đi trong nhà Lúc nàng đang thất tình Thì có gì là vui đâu Ở bên Trường Mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mậu Lúc nào cũng chan hòa nước mắt Thì đón nàng về làm gì Trường Nhớ lại Lúc ở tiệm phở ra Hoàng cảnh nháy mắt bà ghé tay nói nhỏ với Trường Đang cần một người an ủi Ông nên nhào vào Mà thay vào cái chỗ của mẫu Đừng bỏ lỡ cơ hội Nói ra câu ấy Ánh mắt hoàn cảnh có vẻ Tiếc sót lắm Giá như mà ông chưa có vợ Thì ông đã vồ lấy ngay Giô đi mà đưa về nhà Làm chủ phòng trà mấy năm nay Lợi tức Khi lên khi xuống Khéo thu vé lắm thì cũng chửi chỉ bừa đủ trang trải Nhưng hoàn cảnh có cái thú là được cầm micro Và thường xuyên gần gũi với các ca sĩ mầm non Ông tự cảm thấy mình quan trọng Bởi những cô gái yêu văn nghệ Lúc nào cũng săn sóng ông Lúc nào cũng mong để ông cho lên sân khấu Ông thích lắm Đôi khi đã xém yếu lòng Nhưng phải tự phấn đấu tự kiềm chế Bởi bà vợ đã nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo Bà cũng liên tục Dục ông đóng cửa đi tìm việc khác Mà ông còn nấn ná Chưa dứt Đóng cửa vũ trường thì ông làm cái gì Tuổi đã trên 40 Không nghề nghiệp chuyên môn Không chút vốn liếng dành dụ Cứ dần dà đổ hết vào Việc Tu bổ phòng trà Đó là Một chút vốn Còn giữ lại Bây giờ chẳng lẽ dẹp tiệm Về nhà nằm cho vợ nuôi Cả năm nay vợ ông đã bắn tiếng muốn sang lại cho người khác. Nhưng chưa có ai ngỏ lời bởi họ biết kinh doanh trong vũ trường là một nghề rất bấp bênh Có những khoảng thời gian ấy ẩm quá hoang cảnh đã toàn đốt phòng trà để lấy tiền bảo hiểm rồi đổi nghề. Nhưng ông lại sợ họ điều tra ra thì chẳng những tiền không lãnh được mà còn đi tù. Nên ông cứ đặt đây lất bám trụ ở đây để chờ một khúc rẽ nào đó mà ông không thể hình dung được trước. Vợ ông thì ít khi đến vũ trường, nhưng vẫn có trong tay, theo dõi rất sát mọi hành vi của ông. May là ông chưa hề vướng vào vào lỗi lầm nào. Cho nên vợ ông vẫn còn để ông múa may quay cuồng tại Venus cho đến ngày hôm nay. Ông biết nếu ông dằn díu, với một ca sĩ. Tiếng đồn đến tai vợ, để khiến vợ ông sẽ thân hành đến phóng hỏa đốt vũ trường mà không cần lẫn tiền bảo hiểm. dưới mắt nghệ sĩ cũng như mọi nhân viên phục vụ tại vũ trường thì hoàn cảnh làm ông chủ khá đứng đắn. Họ tin là ông chỉ mê micro chứ không mê gái. Nhưng riêng trưởng là bạn tâm giao thì mới thấu rõ nỗi lòng của hoàn cảnh. Ông mê gái lắm. Nhưng Lại sợ vợ nên đàn phải cắn răng gạt nước mắt nhìn các cô gái đi tới đi lui bên cạnh mà chưa bao giờ chám xa gần tán tỉnh bất cứ cô nào thậm chí lâu lâu ông còn ra oai quát mắng các cô để tỏ ra mình bất cần đàn bà và thái độ ấy cũng lừa được khá nhiều người ngoại trừ trường trường là người đứng đánh thật Anh không có tính gỡ gạc hay lợi dụng Dù hoàn cảnh lắm khi rất thuận lợi Chẳng hạn như hôm nay Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi dè dặt Để nghị với Jody Em có muốn về nhà ba mẹ em không? Thì anh đưa về Jody lắc đầu Anh không muốn cho em ở nhà anh hay sao? Nói thế Chứ em Và ba mẹ em Đâu có hạp với nhau Lúc em Dọn sang ở với mậu Ba mẹ em đâu có bằng lòng Ba mẹ Bảo Chưa làm đám cưới Thì không được chung sống với nhau Ba em thì bảo Mày đi thì đi luôn Đừng nhìn mặt tao nữa ăn coi Em hy sinh như thế Mà Ông ấy Nỡ Nói đến đó Judy đã sụt sụi khóc Nước mắt ở đâu Mà lắm thế Trường nén tiếng thở dài Rồi chữa lại câu nói của mình Không Anh có bảo em về ở ba mẹ đâu Anh chỉ muốn hỏi là em có cần về nhà lấy quần áo không Thì anh đưa với em về nhà Nhà anh Không có đàn bà thành ra Chẳng có bộ quần áo nào dành cho em mặc tạm cả Dù đi Mở bóp giấy tờ clinic, Lau nước mắt mà nói Lúc thì lúc nãy Em cũng có ý định ghé về nhà để lấy quần áo rồi đi Chứ đâu có muốn ở lại nhưng thôi mà nếu anh ngại thì em đành về nhà ba mẹ em vậy trường ngại thật nhưng không thể nói thẳng ra được anh làm bộ tỏ ra vồ vập không anh có ngại gì đâu có em thì càng vui chứ sao dù đi quay sang phía trường đột ngột bắt sang chuyện khác nàng chìa tay nói anh cho em xin điếu thuốc trường ngồi nghiêm Đáp Em hút thuốc làm gì? Anh đang muốn bỏ mà chưa bỏ được Em không hiền làm may rồi Tập làm gì? Đã đến lúc hiền rồi Muốn bỏ cũng khó Xô đi nhún vai Em hút để ăn có đồng minh Buồn quá hút chơi Chứ em không hiền đâu trường Vẫn không nhúc nhích ăn tiếp tục thoái thác Thuốc lá đâu có làm cho em hết buồn được Mà thuốc của anh nặng lắm Em hút được không? đi tự động thỏ tay vào túi giáo trường, moi ra gói đơn hưu và gắn một điếu lên môi. Trường, mở máy xe để hạ kiến xuống trước khi trao cái hộp quẹt cho Judy. Anh hỏi, bây giờ sao? Về nhà anh à, em dứt khoát chưa? đi đốt thuốc, hít một hơi rất nhẹ, nhưng chưa kịp nhả khói, đã gặp người ho sặc sụa. Nàng quăng điếu thuốc ra để đường rồi bảo trưởng Vâng, về nhà anh Em mặc pyjama của anh được rồi Nhưng mà Ghé vào cái mo nào đi Em chạy vào mua mấy cái quần lót Nàng nhìn xuống Vào cái áo đầm Đang mặc trên người và than Anh thấy trên đời này có ai đi ăn phở Mà mặc quần áo như thế này không? Ý như là đi ăn năm cưới Xấu hổ quá ghé đâu cũng được Em mua quần lót Với vài thứ lặt vặt Mấy trăm ông cảnh Vừa trả đủ xài Thấy rô đi đã tạm quê đi nỗi buồn Trường gật đầu phụ họa Để mang thêm niềm vui cho nàng Ừ Cái áo dạ hội Này mà em mặc thì Thật đẹp Sang lắm Em nói anh mới nhớ Lúc nãy Em bước vào quán ai cũng nhìn theo mỹ hiên thì hỏi nhỏ là anh có phải bữa hôm nay là buổi em đi thâu hình video không Judy đi hãn diện ngắt lời anh biết hiệu gì không em, em mua ở dona karen đấy bán xeo rồi mà còn gần tới hai đồng bỏ ra hai đồng trường Cười. Thì thế Anh đi bên cạnh em Người ta cứ tưởng ăn là tài xế của em Cũng may Là ăn có bộ pyjama cho em mượn Chứ nếu không thì Đêm qua Em phải mặc luôn cái áo đầm này mà ngủ Sực mấy Mà em mặc Bộ đồ này ngủ Không phải là tiếc Nhưng khó chịu lắm Anh không có pyjama Thì em khỏi mặc gì hết chưa kẽ mỉm cười bà sang số cho xe lao đi anh nhớ lại sáng nay lúc bước vào phòng tắm anh đã lấy hai ngón tay sờ thử cái xỉ liếp trắng của Jody phơi trong đó và anh thấy vẫn còn hơi ẩm chưa khô lắm anh phân vân không biết tính sao bởi Jody sắp cùng anh đi ăn sáng đàn ông như anh mặc quần lót ướt thì còn khó chịu huống chi là đàn bà Vừa đánh răng trường, vừa suy tính. Anh mở hé cửa, thỏa đầu ra và thấy zodi nằm úp. Quay mặt vào vách mắt vẫn ngắm nghiền như đang cơn say ngủ Anh rón rén, bước lại closet, lấy cái bàn ổi, mang theo vào buồng tắm, khép cửa lại. Anh cắm điện bàn ổi, chải. Chiếc khăn bông ngay trên nắp bàn cầu rồi lôi cái quần lót của Jody xuống. vải ướt gặp bàn ủi nóng Hơi bốc lên ủn ủn Làm mờ Cả mặt kiếng trước mặt anh Anh lật qua lật lại Cho đến khi cái xì líp khô hẳn Anh mới máng trở lại vị trí cũ Và an tâm cất bàn ủi đi Tắm thức đi dậy Bây giờ Nghe đi nhắc chuyện mua quần lót Anh thấy hợp ý ngay Bởi nếu không Thì sáng mai Anh sẽ lại Phải ủi cho nàng Về đến nhà Việc đầu tiên của trường Là theo thói quen Ăn bước Lại quầy bếp Chỗ để Cái máy answering machine Xem có ai gọi Và nhắn tin trong đó hay không dù đi Cũng theo sát lưng trường Và hết sức thất vọng Vì Mậu Đã biết nàng ở đây Mà không hề điện thoại Chứ thế có nghĩa là Mậu bất cần Nàng bỏ đi Mậu còn mừng là đằng khác mà chẳng phải riêng gì Judy, cả trường cũng buồn không kém. Mậu không chịu xin lỗi Judy và năn nảy đón về thì nàng cũng sẽ cứ nằm lì ở đây phiền cho trường quá. Trường nói bưng quơ không ai phone cả, trả bù cho nhiều hôm. Anh vừa ra khỏi nhà là cả chục người gọi. Judy ngắn tiếng thở dài lấy bộ pyjama của trường Máng sau cánh cửa. và đi nhanh mà buồn tắm đúng như trường đã đoán chiếc quần lót ẩm làm nàng rất khó chịu phải tắm một cái và thay ngay mặc quần slip mới bên ngoài trường má cái nón lên vắt rồi lại loay hoay thu dọn cái sofa đêm qua kéo ra làm giường sáng nay vẫn chưa kịp gấp lại ăn xếp xếp chăn mềm cho Judy rồi bật tivi xem chương trình thể thao trận vô địch quyền ăn hạng nặng vừa khai diễn mấy giờ giang hiệp đầu trường thoải mái ngồi tựa lưng ra thành ghế khoan thai theo dõi vốn là người hiền lành cho nên an thích coi những trận đấu vũ bão những cuộc chăn tài gọi là ultimate fighting đấm đá túi bội không có luật lệ gì cả để thỏa mãn cái tâm lý thẩm kín của những người yếu đuối nhàn. Tiếng nước vẫn sôi ào ảo trong buồng tắm rồi một lúc sau chuyển sang tiếng máy sấy tóc kêu xè xè. Chưởng đứng dậy, chạy vào bếp đun nước sôi pha cà phê. Anh đứng cạnh lò nấu, nhưng mắt vẫn không rời màn ảnh nhỏ. Tiếng ồn ào hỗn độn từ tivi phát ra quá lớn quá đến nỗi ở bên ngoài có người gõ cửa hai ba lần. Mà anh vẫn không nghe thấy Xua đi, phải ngừng, sấy tóc Mở hé cánh cửa thò đầu ra và gọi Anh Trường Hình như có ai kêu cửa đó Bây giờ Trường mới giật mình, tắt bếp và chạy ra mở Anh ngạc nhiên khi thấy Jimmy Tiếng tơ thạch ngoài sân Tay cầm sâu chìa khóa Nét mặt hiện rõ vẻ đăm chiêu Nghe tiếng mở cửa Jimmy Quay lại gượng cười chào trường và nói Tôi khỏi cửa mãi Không thấy trả lời định về Tình cờ đi ngang và qua Ghé vào thành ra không phôn với ông trước Trường gật đầu và giặt hỏi Ừ vào đây có chuyện gì không? Jimmy theo trường vào nhà và ngồi xuống sofa Trường cầm remote control Hạ thấp volume TV Rồi bước vào bếp nói Uống cà phê luôn nhé. Tôi vừa nấu nếu nấu nước sôi đó. Vâng. Nếu tiện thì xin ăn một ly. Trường mở tủ lấy thêm tắt. Vừa làm, anh vừa tự hỏi không biết Jimmy đến tìm anh có việc gì. Hai người vốn không thân với nhau. Hay nói đúng hơn là trường chưa hề bao giờ có cảm tình với Jimmy. Anh chỉ biết gã. Qua những lần hoàn cảnh, gọi gã tới. Thu hình. cho những đêm trình diễn đặc biệt của phòng trà chẳng hạn như ra mắt cd hoặc văn nghệ chủ đề chào mừng một nhạc sĩ nào mới ở việt nam sang từ công việc đó jimmy dần già làm thân với hoàn cảnh để có cơ hội đến phòng trà vào hậu trường tán tỉnh ca sĩ sáng nay nga hiên chất móc mình tại tiệm phở đồng thời hủy bỏ chuyến đi nam cali jimmy thất vọng lắm làm việc ở phòng thu Gã đứng ngồi không yên, mấy lần gọi cho Hiên để phân trần, nhưng Hiên đang bận tiếp trác, nên chỉ nói nhăm ba câu là đòi gác máy. Jimmy lo lắm, sợ Hiên giận mà không thèm gặp gã nữa. Quen được với Mỹ Hiên là giấc mộng một đời mãn nguyện. Jody, Ngọc Nhi cùng với tất cả các ca sĩ khác tại Venus đều chẳng thấm vào đâu. nếu đem xe so với mỹ hiên ước mơ gần thành thì tự dưng nàng đổi ý mà nguyên nhân một phần là do trường jimmy bực lắm nhưng gã tính đi tính lại thấy là không nên làm mất lòng trường bởi trường là trưởng ban nhạc tiếng nói của anh có sức mạnh đối với nghệ sĩ uống chi trường vốn được tiếng là đứng đắn thẳng thắn lại tốt bụng với mọi người chưa bao giờ dối gạt với ai bất cứ điều gì Mỹ Yên tin tưởng ở trường lắm Trong lĩnh vực chuyên môn Nhận xét nào của ăn Cũng dựa trên kinh nghiệm Và mang một ý tốt Cho nên việc nàng thán phục trường Chỉ là một điều tự nhiên Bởi thế cho nên hôm nay Jimmy mới ép lòng Mò đến gặp trường để nói chuyện Trường bưng hai tắt cà phê ra Đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Mắt ăn đăm chiêu nhìn đến màn ảnh Anh tiếc trận đấu đó Đang diễn ra lúc gây cấn Nhưng chẳng lẽ có khách mà không chịu tiếp Nên đàn phải cầm remote control Tắt máy rồi Hỏi Jimmy Bữa nay chủ nhật không đi đâu à Jimmy khuấy cà phê rồi miễn cưỡng đáp Thì ông biết rồi đó Bữa nay định xuống Santana Nhưng cuối cùng lại thôi trưởng hỏi thẳng Ông ghé tôi có chuyện gì không Jimmy đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay. Tiện hỏi thăm ăn một chút. Sáng nay chắc anh có nói chuyện với Mỹ Hiên về vụ thu CD cho cô ấy. Thật ra thì tôi đã liên lạc dưới kia rồi. Mọi việc ta đã đi cả. Cô ấy chỉ việc xuống đó là vào phòng thu thôi. Nhưng mà cô ấy hiểu lầm thành ra trường bực bội ngắt lời vì thấy Jimmy. nói dối một cách quá vụng nhất là đối với một người trong lĩnh vực chuyên môn như trường anh thở mạnh rồi chậm rãi nhấn mạnh cứ như là theo tôi biết thì không có ca sĩ mới nào mà lại từ chối thu cd nhất là khi có người bỏ tiền ra lo từ đầu đến cuối mỹ hiên đâu có hiểu lầm ông có hiểu đúng đấy chứ tôi hỏi thật ông Là ông đã chuẩn bị gì chưa? Hay là chỉ có ý định rủ cô ấy đi chơi thôi? Jimmy Vẫn ngượng nghịu, Nên tất cả phải uống một hớp Để có thời giờ ngẫm nghĩ rồi đáp Đi chơi đâu mà đi chơi Studio của tôi thì ông biết đấy Làm cả ngày không biết việc Bao nhiêu người búc Tôi đâu có thời giờ mà đi chơi Tại muốn giúp cô ấy Nên đành phải bỏ ra mấy ngày Trường lại giơ tay cắt ngang ông đừng có hiểu lầm ý của tôi ông muốn đưa mỹ hiên đi chơi thì cái hoàn toàn không dính dáng gì đến tôi cả đàn ông với nhau mà tôi rất thông cảm chuyện đó nhưng ông đã nhờ tôi tập hát cho mỹ hiên hoàn cảnh cũng giao tôi huấn luyện mỹ hiên thì ít ra trước khi thu cd ông cũng phải cho cô ấy biết Bản như thế nào Để tôi giật qua cho vài lần chứ Cô Khánh Hà ý Lan Cũng không thể nào Tự dưng chạy vô phòng thu Mà hát ngay được Quân chi Mỹ Hiên mới vào nghề Mới được một tuần lễ Ông nghĩ lại mà xem Tôi nói có phải không Mỹ Hiên Chắc ông có đúng không Tôi tin rằng Ông muốn giúp Mỹ Hiên nổi tiếng Muốn cô ấy nổi tiếng Mà giúp kiểu đó Thì không được Chỉ phí tiền thôi rời với Judith câu thì Judy từ buồng tắm đẩy cửa bước ra. Jimmy giật mình chớp mắt, suýt kêu lên thành tiếng. mới ngày nào Jimmy từng đến Venus tán tỉnh nàng. Rồi khi biết nàng có người yêu, gã mới bỏ cuộc và mon men tìm sang bến khác. Nhưng rõ ràng, người tình chung sống với Judy mà cả thành phố ai cũng biết là mậu. Tại sao hôm nay lại đến lại thấy Judy ở đây? Ngay trong nhà trường Và còn thậm chí Còn mặc luôn cả bộ đồ ngủ của trường Hèn gì lúc nãy Jimmy gõ cửa mãi Mà trường không cựu mở Có thấy lúc đó Chắc hai người Đang ôm nhau Giữa cơn say tình ái Jimmy đâm ra hối hận Là đã tìm đến gặp trường không đúng lúc Gã khẽ gật đầu Chào vô đi Nhưng không biết nói gì để tránh Để cho hợp với tình thế lúc này Gã moi túi Lấy điếu thuốc Châm lửa hút để tránh cho mình Cái giây phút khóa xử Mà gã đoán là cả Trường lẫn Joly Đều đang ngượng với gã Nhưng dĩ nhiên Trường và đi Chẳng có lý do gì để phải ngượng cả Họ lờ đi không giải thích cho Jimmy biết lý do gì Mà đi có mặt tại đây Cứ coi như đi đến tập hát như thường lệ Trường tiếp tục câu chuyện dở ra. bảo gã tiếng hát của mỹ hiên quá triển vọng ông chuẩn bị kỹ thì cô ấy có thể thành công được đấy du đi đứng sau quầy bếp mở tủ lặn xem nhà còn có gì đem ra để chuẩn bị nấu bữa ăn chiều nhưng chỉ thấy có mấy lon bia và đĩa rau cải xào đã khô quằn vì quá lạnh nàng lắc đầu đóng cửa tủ lại rồi toan đang ngồi bên trường xem TV nhưng nhà chỉ có mỗi cái sofa mà Jimmy và Trường đã chiếm mất rồi nên Rudy đành kéo cái ghế đầu ngồi yên trong bếp theo dõi câu chuyện nghe Trường nhận xét tiếng hát Mỹ Yên có vẻ triển vọng Rudy đoán chắc Trường chỉ nói để lấy lòng Jimmy chứ không phải là một phát biểu khách quan dù đã quyết tâm bỏ nghề không coi Hiên là đồng nghiệp cần phải cẩn thận nữa nhưng Rudy Vẫn thấy giọng hát của Hiên Còn quá yếu Tầm thường Có cửa quậy đến đâu Thì cũng chỉ như Jody mà thôi Jimmy thấy chẳng nên ngồi lâu Làm trở ngại những giây phút quý giá của Trường và Jody Vì thế gã thằng Thánh nhập đề Tôi cũng muốn Tùng Giang làm hòa âm rồi Tại vì thu ở studio của Tùng Giang Nên tôi giao cho ông ấy hòa âm luôn Cho tiện. Nhưng Hiên không tin Lỗi tại tôi đáng lẽ Phải kêu Tùng Giang Sang qua cassette Gửi lên đây trước để Hiên tập giật Tôi quên thành đã mới có chuyện Những điều Jimmy phân trần Dĩ nhiên trường không tin Nhưng anh ngại tấn công tiếp Nhất là khi có Jody bên cạnh Câu chuyện bịa đặt của Jimmy Quá vô lý Muốn tin cũng không tin được đã làm hòa âm. Thì bây giờ chỉ được điện thoại xuống Nam Cali bảo họ chuyển sang băng cassette và gửi lên. Chỉ một ngày là Hiên đã nhận được. Có khó khăn gì? Anh biết Jimmy chỉ muốn đưa Hiên đi một chuyến Nam du để giải sầu mà thôi. Chuyện thu CD hoàn toàn là cái cớ để cháy mắt thiên hạ và để dụ dỗ cô con gái ngây thơ vừa từ bên đảo qua. chưa biết gì nhiều về Jimmy và về nước Mỹ. Trưởng kiên nhẫn hỏi. Cô ấy không tin thì bây giờ ông tính sao? Mà cô ấy không tin là phải, bởi ông hấp tấp quá. Jimmy khẩn hoảng nói. Vâng, chính vì vậy, Mà tôi mới phải đến cầu cứu anh bữa nay. Tôi định hỏi anh là năm ngoái anh thu CD cho Jody gã ngẩng lên nhìn vào bếp. May quá, có cả Jody đây Rồi gã lại cuối ngay xuống nhìn trường tha thiết tiếp Chắc anh còn giữ cái master thép Anh cho Mỹ Hiên xài lại phần hòa âm Những bài đó của anh được không? trưởng chưa kịp trả lời Thì Jimmy ngẩng lên một lần nữa Ngó vào bếp Và nói với Jody Nhân tiện có Jody đây Anh xin phép Jody cho Mỹ Hiên Dùng lại hỏa âm của em được không? Trường, câu mày nhìn Jimmy. Đối với Jody và Mỹ Hiên, người nào anh cũng coi như nhau. Họ thực hiện băng. Và nhờ anh đệm nhạc thì anh rất vui bởi CD sẽ lưu lại mãi mãi cái tài năng của anh. Nhưng trong giới văn nghệ, không ai đưa ra một lời đề nghị ngớ ngẩn như Jimmy. Vì dùng lại những hòa âm có nghĩa là Jimmy... sẽ hát lại đúng những bài mà Jody đã hát, không thay đổi một chút gì, kể cả phần nhạc đệm. Làm như thế tức là cố tình tạo ra một sự so sánh giữa hai người để khán giả thấy rõ ai hơn ai kém, hát chung một hòa âm thì cũng giống như nhiều người cùng lấy phần nhạc đệm từ một bài hát trong karaoke rồi thu tiếng hát của mình vào xét về mặt cá nhân. Thì trường không phản đối chiến an cũng muốn mỹ hiên sử dụng hòa âm của anh nhưng đứng về mặt chuyên môn thì cả hai ca sĩ chẳng nên xài chung một nhạc một loại nhạc đệm bởi mỗi người cần phải tạo ra cho mình một sự mới mẻ riêng ăn biết diêm my chỉ vì sáng nay bị hiên cự nên mới vội vàng nảy ra ý định đến xin master phép của anh đưa cho nàng Coi chơi Để tiếp tục gã gẫm Mỹ Hiên Điều này Anh không quan tâm lắm Anh chỉ thấy Gã rất kém Tế nhị Khi ngỏ ý đó với Jody Anh Toan lên tiếng chắc mắng Thì không ngờ Jody Thản nhiên bảo Em thì sao cũng được Anh Trường bằng lòng Thì em ok Câu nói của Jody Chứng tỏ nàng rất tự tin Không hề Thấy mình thua kém với Mỹ Hiên Không hề Sợ sự so sánh của thính giả Trường quay đầu nhìn Jody Xem nàng nói thật Hay chỉ có ý Đưa đẩy cho Trường quyết định Trường thấy Jodi khẽ gật đầu làm hiệu Anh liền bảo Jimmy Cũng may Jodi và Mỹ Hiên cùng hát chung Một loại nhạc Nên không có gì trở ngại Tuy nhiên Mỹ Hiên Phải tập thêm rất nhiều Một số bài trong CD của Jodi Thuộc loại khó hát vì âm vực rộng khoảng cách từ nốt thấp nhất đến cao nhất quá xa ông bảo cô ấy chịu khó hát cho thật nhuễn rồi hắn đi thu Jimmy mắt sáng mừng rỡ hai ba lần cảm ơn trường và Jody Mỹ yên tập hay không tập thì đối với Jimmy cũng chẳng có gì là quan trọng bởi sự thật gã có ý định thu CD cho nàng đâu mọi đâu ra Một lúc mấy ngàn bạc để thực hiện Một việc vô bỏ này Gã chỉ muốn làm mọi cách Để đưa Hiên xuống Santana Mướn hotel Nằm ngây ngất bên nhau Một vài hôm Là đã mãn nguyện rồi Dù sau đó Chia tay luôn Cũng không lỗ vốn Gã ham hở bảo trường Vâng Vậy thì phiền ăn Sang qua băng cassette Để tôi đưa cho Mỹ Hiên bắt đầu tập ngay Mười bài tất cả phải không ăn. Trưởng đứng dậy lại góc phòng Ngồi xuống Mở tủ lục lọi Anh ôm từng chồng CD và cassette đặt trên thảm và nói Hình như cuốn băng bữa trước sang cho Judy Vẫn còn đây để tôi xem Ờ, mà mười hai bài chứ không phải là mười đâu nha Cứ thu phòng hờ ra đi, hai bài đi Rồi lựa sau Jimmy Đứng dậy Tiến lại sau lưng trường và ngồi xuống Ngã thấy cần Phải nói thêm một câu để lấy lòng trường Nên hạ giọng bảo Tôi sẽ bảo Mỹ Hiên tập ngay Rồi Đến hát cho anh nghe thử Khi nào anh hài lòng Thì tôi sẽ đưa cô ấy đi thu Thành công hay không Phần lớn cũng là nhờ ăn cả Trường không để ý đến câu Khen định giả tạo của Jimmy Anh hỏi cho có chuyện Ông xài hòa âm của tôi Thì vứt cái hòa âm của Tùng Giang đi hay sao Phí tiền Jimmy nhanh trí đáp ngay Ừ thì cứ giữ lại để một dịp khác Tôi phải Chỉ có thâu một CD thôi trưởng moi móc một lúc Thì tìm được Cuốn cassette Anh trao cho Jimmy và dặn Cuối có có pen chưa Chưa Thì búa ngay cho cô ấy một cái Có vài chục bạc thôi Cắm phone vào Hát đi hát lại vài lần cho quen Jimmy gật đầu đứng dậy Nhét cuốn băng vào túi áo Và bước lùi ra ngoài Gã cảm ơn Jody một lần nữa rồi Khép cánh cửa lại Thơ thới trên xe Phóng lại nhà Mi Yên quãng đường Gần nửa tiếng Gã chỉ bận tâm Nghĩ đến Jody và trường Gặp Jody tại nhà trường Thì không có gì lạ Bởi nghệ sĩ vẫn thường đến đây tập hát Nhưng Jody Mặc bộ đồ ngủ của trường Để chắc hẳn Hai người phải có tiết mục gì khác Chứ không thể chỉ thuần túy gặp nhau Vì văn nghệ Tập hát thì việc gì phải mặc đồ ngủ Nhất là Bộ đồ màu trắng đục ấy Chỉ nhìn thoáng Jimmy cũng biết Là Jody Không có xu chiêng ở bên trong Gã phân vân tự hỏi Và thầm trách giô đi Hay thay lòng đổi giả Mới đây mà đã bỏ mẫu Để theo trường Cả đem so sánh hoàn cảnh của trường với gã Và chủ quan thấy ngay Là trường may mắn hơn gã Bởi trường cũng đã từng có vợ con Lại già và xấu hơn gã Và vẫn chiếm được giô đi Một cách dễ dàng Ý tưởng ấy đã làm cho run mi Chợt thở dài Khi nghĩ đến hiên Và mong ước một ngày nào đó rất gần Hiên cũng sẽ đến với gã Mặc bộ đồ ngủ rộng thơ thới Như du đi Tại nhà trường